liều thuốc hy vọng một buổi sáng khi đang dùng điểm tâm Tôi vô tình nghe được câu chuyện của hai bác sĩ điều trị bệnh ung thư. Một bác sĩ tâm sự. Anh biết không, tôi thật chẳng hiểu nổi. Cả anh và tôi cùng cho bệnh nhân uống một loại thuốc giống nhau, cùng một liều như nhau, cùng một phát đồ điều trị và cùng tiêu chuẩn nhập viện. Vậy mà kết quả trị liệu của tôi chỉ đạt 22%, còn anh lại lên tới 74%. Một kết quả chưa từng thấy đối với bệnh ung thư di căn. Làm thế nào anh có thể thành công được như vậy? Vị bác sĩ đồng nghiệp nhẹ nhàng trả lời Cả hai chúng ta đều dùng loại thuốc etoposide, Platinum, Oncovin và Hydroxyurea, phải không? Anh gọi tắt các thuốc này là EPOH Nhưng tôi lại nói với các bệnh nhân của mình là họ đang dùng loại thuốc HOP, -E, nghĩa là hy vọng Dù hiện thực bệnh tình có đáng buồn đến đâu đi nữa thì tôi luôn nhấn mạnh với các bệnh nhân của mình Rằng chỉ với cách nhìn và suy nghĩ tích cực hơn, mọi người sẽ luôn có hy vọng chiến thắng được bệnh tật của mình.